Walked away, I would have stayed If you say we could have made Everything okay. okay But we just okay. Through the blade Back and forth We treated love Like a sport of final blow But we used to touch the sky And lightning don't strike The same place twice When you and I say goodbye So long doing the one you claim the love 'round. before too much is enough. You look up, find your love gone.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 So he won't see that I want and I need everything that we should be. I'll bet she's beautiful that girl he talks about and she lại có nhiều người thích nghe Quicksand Snow sâu nhỉ? Ừ, có bao giờ Snow tự hỏi mình như vậy chưa? chắc Snow không tự tin một cách buồn cười tới mức nghĩ người ta nghe nhiều chỉ vì yêu thích giọng nói của Snow chứ? nghĩ rằng vì yêu mến sự hài hước và độ lượng của Quicks thì còn có lý. Quicks và hài hước hả? cứ thử hỏi xin, ai mà không chỉ cần hỏi mượn Quicks một cái gì đó xem, bạn sẽ biết Quicks hài hước và độ lượng đến thế nào. Tóm lại mọi người nghe Quic and Snow không phải bởi vì bản thân Quicksand Snow đúng không? Chính xác. hiệu nghe về cái gì? Vì chính họ.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 hãy gửi tặng em chú rể của em và tác giả của bài viết trên I'm not surprised let everything